các bạn đang nghe tại đọc lấy làm lạ là, cả hai chạy sang nhà kế bên quả thật là ngôi nhà phía trên bị trôi mất mấy viên để lộ ánh mặt trời gai gắt chiếu vào bên trong căn phòng trời nắng thì chả sao nhưng sợ rằng lúc mưa đến lại rột xuống nhà nên cả hai đành chạy ra phía sau leo lên chiếc đựng nước để nhảy lên phía trên mái nhà sửa lại chỗ ngói vừa tuột ngôi nhà khá thấp còn bây giờ nên có hai chóp mái được lợp bằng ngói hồi trước nên cả hai cũng rất sợ khi lao lên đó được nửa đoạn thì phong hét lên long là mày sao sao mày lại ngồi ở đây gạo phong vừa nói về nhìn bình với vẻ mặt dạng dỡ vì đã tìm ra long còn long thì rong cặp mắt sắc ngọt lườm nhìn phong khiến gã ớn người khuôn mặt gã cũng xấu đi sau đó khi nhận ra gã long quá khác người một thân thể gầy gò đen nhèn sau mấy ngày ở trên mái nhà tóc tài dầu dìa dài quá độ sau mấy hôm không được chăm chút điều đáng để nói chính là khuôn mặt lạnh ngắt của long dường như là gã không hề có cảm xúc khi nhìn thấy phong và tiếp tục cúi xuống làm gì đó phong ngẩn người ra mặc trong sự khó hiểu của mình gã dưới người cố nhìn xem cạn long đang làm gì thì mới biết trên tay cạn long là một con gà sống miệng không thể kêu vì bị bóp cổ sau một lúc hụp mặt vào của con gà cạn long lại quay lại nhìn phong phong hoảng hốt khi nhận ra cạn long chừng gã đang hút máu con gà đó miệng gã lấm lem máu những giọt máu tươi còn nhỏ giọt và bốc hơi nóng trong chốc lát gà long thay cái lưỡi ra liếm láp xung quanh miệng như là một kẻ khát máu thực sự kế đó khi con gà đã chết các bị đưa lên miệng cắn xe ngấu nghiến nhấm nháp con gà chẳng khác gì một con thú ăn thịt phong hoảng loạn hét lên long mày làm gì thế sau mày lại ăn thịt gà sống long lại đây xuống dưới với bọn tao đi long ơi gà long dường như không để tâm đến lời phong nói mà còn trực mắt đỏ rực vừa mới nhuốm máu tươi nhìn phong phong sợ quá nhảy xuống chiếc lưu nước cậu áo gã bình chạy dọc ra phía trước. đoàn gã bình vẫn chưa rõ là chuyện gì. gã hốt nói: phong, có, có chuyện gì vậy? sao mày lại kéo tao ra đây? vừa kéo áo gã bình, phong vội đáp: thằng long bị điên rồi, nó bị ma nhập rồi, nó hút máu gà rồi ăn sống con gà đó, chính mắt tao đã nhìn thấy, thật là ghê tởm. bình chỉ nghe thôi cũng giật bắn người. gã lắp bắp: thằng long, thằng long ăn thịt gà sống sao? mày, mày có chắc không? mà mày kéo tao đi đâu vậy? Phong đáp Tao chắc chắn Chính mắt tao nhìn mà Bây giờ chỉ còn cách tìm thấy Đinh xem thế nào Nhưng trước tiên phải gặp bác Thành nói chuyện đã Trong tình hình cấp bách Bình cũng chỉ biết gật đầu nghe theo ý của Phong Cả hai nhanh chóng tiến về nhà bác Thành trường thôn qua còn họ rẽ phải Chừng mấy nhà là nhà bác Thành Lúc tới thấy bác vẫn còn ngồi bên bàn làm việc Phong gõ cửa rồi gọi Bác Thành ơi Cháu Phong đây Cháu có chuyện muốn thưa với bác Bác Thành nghe thấy chỉnh lại cặp kính rồi ngước lên nhìn đoạn như đã nhận ra phong là ai bác từ tốn nói à phong con nhà tài tâm đúng không vào đây bước vào trong nhà bình cũng cất giọng cháu chào bác cháu là bình nhà cuối ngõ đường nghĩa địa đây bác thành lại nhìn lên một lần nữa rồi kề nhẹ à bác nhớ rồi hay đứng ngồi xuống đi rồi nói bác nghe có chuyện gì phong và bình khép nép ngồi xuống kia đó phong e rè nói bác Cháu biết ai là người trộm gà vịt trong thôn mình thời gian qua rồi Bác Thành ngừng bút Tháo cặp kính xuống, há hốc miệng Sao? Là ai? Mà cháu có chắc không? Phong khẽ cắt đầu rồi đáp Cháu chắc, nhưng mà khi cháu nói ra Bác hứa với cháu một chuyện Bác Thành ra vẻ suy nghĩ, thoáng đáp Được rồi, cháu nói đi Bác hứa Lúc này Phong nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ nói Đó là Long Cháu bà Xuân vừa mới mất đây bác Nhưng cháu nghi ngờ những chuyện đó Không phải là nó chủ động làm Mà là bị ma làm ấy Nãy cháu và Bình vừa tìm được nó Cũng chứng kiến hết mọi thứ rồi Nhưng không dám tự ý giải quyết Nên tới đây tìm bác Mong rằng bác cất công xuống nhà thầy Đinh Nhờ thầy ấy lên đây xem tình hình như thế nào Chứ cháu không chắc thẳng Long vẫn bình thường đâu Nhìn nó sợ lắm Bác Thành ra đều trầm ngâm Trong chốc lát bác gật đầu vẻ ưng thuận rồi nói Được rồi Nếu cháu đã nói như vậy Thì ta sẽ tới nhà thầy Đinh nói chuyện với thầy ấy. Còn bây giờ cháu với Bình cứ ở đây. Sau khi mời được thầy, chúng ta cùng đi xem thế nào. Vâng, bọn cháu hiểu rồi. Phòng đọc ngày bác Thành cũng tỏ vẻ khẩn trương, gấp vội cuốn sổ rồi đi xuống nhà thầy Đinh. Độ 30 phút sau, bác Thành quay lại cùng thầy Đinh. Không chần chừ thêm nữa, cả bốn người nhanh chóng đi đến nhà của Long theo lời của Phong và Bình. Đến nơi, một mình thầy Đinh leo lên phía trước lu nước, xem xét tình hình một lúc. Thầy xuống rồi gần đầu mà nói. Quả là có vấn đề Theo ta nghĩ đây là quỷ chứ không phải là ma. Bây giờ không còn cách nào khác, phải đuổi con quỷ ấy ra khỏi người thằng Long, khi đó mới hết được. Đoạn nhìn ra Bắc Thành, thầy đình nói tiếp, chú Thằng này, tôi có ý vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.